Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si ô đi chuyện chấm o giờ gờ. Chương chín châm. Về sau. 16. Hứa gia một chậm chạp không mở miệng nói chuyện. Tống tương tư cũng không vội. Bình tĩnh ung dung ngồi ở đó. Xem ra có vẻ nhàn nhã hơn cả hứa gia một. Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Không biết qua bao lâu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 sau đó ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hứa gia một nếu không sao có thể phá đi đứa con của anh tống tương tư còn chưa nói xong hứa gia một liền quay đầu hô hấp của anh trở nên có chút dồn dập trên mặt đầy tức giận ngay lúc tống tương tư cho rằng anh lại trở nên tức giận như ba năm trước hứa gia một lại đột nhiên buông lòng tay cả người lui về phía sau một bước xoay người nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ ngữ điệu cực kỳ nhạt nhẽo nói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 18. Hứa ra một cung nói gì? Người đại diện của Tống Tương Tư dừng một lát, đóng cửa. Lúc này hứa ra một mới lui về sau hai bước, ngồi trên ghế bên tai lại vang lên những lời lúc nãy của Tống Tương Tư. Ba năm trước, tôi cũng không phải là gì của anh, anh cũng không phải là gì của tôi. Giữa chúng ta chẳng qua chỉ là một giao dịch, hai bên đã thỏa thuận xong, ai cũng không thiếu nợ ai. nếu không phải vậy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 Anh ra một kẹo bẩn tiểu bánh ngọt chơi lâu rồi. Kiều An Hảo không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Không sao, không chết được. Hứa ra một không để ý đáp lại một câu, sau đó liền đùa với tiểu bánh ngọt. Lục Cẩn Niên không xuống xe qua cửa kính xe, nhìn hứa ra một, mở miệng nói. Ra một thứ tư tuần sau hoàn ảnh truyền thông có dạ tiệc cậu đến một chuyến đi.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 Hứa ra một bưng ly nước xoay người, thấy Tống Tương Tư ngẩn người đứng ở giữa phòng khách anh cau mày, không có gọi cô ngồi, mà là cất bước đi tới trước mặt cô, đưa ly nước tới. Cô muốn tôi gấp để giúp cô chuyện gì? Tống Tương Tư không có nhận ly nước trong tay hứa ra một, mà là sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm đôi mắt hứa ra một, không chút do dự nào liền bật thốt lên. Tôi muốn máu của anh.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 Ngay lúc đó cô nghe được bốn chữ nguy hiểm tính mạng này trong nháy mắt trong đầu liền bối rối t z b n g s u n g h i s q q c Có thể nghĩ đến người có cùng nhóm máu với tiểu hồng đậu là hứa ra một, sau đó cô không hề nghĩ ngợi liền chạy đến Nếu không phải hứa ra một bất chợt cắt đứt lời của cô, sợ là cô đã bại lộ sơ hở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 Squiqui, nơi hơ, hơ, o, y, lâu, vì thương xót tiểu hồng đậu mà Tống Tương Tư lần nữa không nhịn được lên tiếng. Gia Một, đi với tôi một chuyến, được không? Vơ, u, v, quy, quy, nói Tống Tương Tư liền vươn tay, trộp tới cổ tay của hứa Gia Một. Chỉ là đầu ngón tay của cô còn chưa đụng phải ốm tay áo của anh, bất chợt liền lui về sau một bước quay đầu. Nhìn đều không liếc nhìn cô chầm rãi đặt ly nước ở trên khay trà, giọng nói rất nhạt rất bình tĩnh nói. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Nói xong, hứa ra một còn chỉ cửa, một bộ dạng muốn tiến khách. Cô tấm mời cô đi tìm người khác giúp một tay đi. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Trường 905 Sau này 21 Dừng lại hứa ra một con nói Phiền toái lúc cô tống đi Giúp tôi đóng cửa lại Sau đó hứa ra một liền xoay người Hướng về phía đi lên lầu Không có ý thỏa hiệp Tống tương tư vội vàng vươn tay Kéo tay hứa ra một Cảm giác mềm mại quen thuộc Khiến cho toàn thân hứa ra một Một trận tê dại chỉ bất quá hai giây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 Hứa ra một giống như nghe được chuyện cười vậy, bất chợt con môi khẽ nở nụ cười, anh quay đầu, nhìn Tống tương tư, giọng nói mang theo vài phần dễu cợt. Cô Tống, nếu như tôi nhớ không lầm, ba tiếng trước cô mới vơ u, v, q q nói với tôi, giữa chúng tôi không có gì đáng nói, nếu giữa chúng ta cũng không có gì đáng nói, cô Tống, xin hỏi tại sao muốn tôi đi cứu một người không có liên hệ gì đến tôi. Vì giọng nói của hứa ra một quá mức kiên quyết, khiến cho tống tương tư thật sự có cảm giác hứa ra một không giúp mình cô gấp đến mơ u, v, q q cơ, nơ, u, v, q q o, mắt cũng rơi xuống, nắm tay hứa ra một, ánh mắt hốt hoảng vòng vo, giống như là thật sự không tìm được lý sơ, o, t, h, u, i, e, t, phục cuối cùng lời nói có chút không có mạch lạc nói.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 11 năm sau, giao dịch vì chồng Tống tương tư thật sự đúng là một người trọng tình người, chỉ là chuyện của cô, cho tới bây giờ đều không phải là vì anh. Hứa ra một không biết rốt cuộc lửa giận từ đâu đến, anh chợt xoay người, dấm lên cầu thang quay lại. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Trường 906.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 Nhưng một người chỉ có thể rút ra bốn châm mơ, lơ, máu. Lời y tá còn chưa nói hết. Hứa ra một lại đột nhiên mở miệng cắt đứt lời của cô. Không sao cô trực tiếp rút ra. Y tá nhìn về tống tương tư. Cánh môi tống tương tư giật giật. Ra một. Nếu là giao dịch vậy thì công việc quan trọng nhất. Không phải sao. Giọng hứa ra một đùa cợt trả lời một câu. Sau đó liền quay đầu.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 Mặt của anh thoạt nhìn không được tốt, mơ u to nơ a nơ lót dạ để bổ máu lại không còn có. Cô Tống cô không cảm thấy cuộc đối thoại người bán và người mua có chút quá giới hạn sao. Tống tương tư bị nghẹn hơn, to nơ gơ ta hơ to nơ gơ nói nên lời cánh môi khẽ mở cuối cùng liền ngậm miệng lại. Hứa ra một không nhìn cô chẳng qua là nhìn chầm chầm chiếc xe trước mặt. Rốt cuộc chờ đến khi thấy một chiếc xe taxi, hứa ra một cất bước, thân ảnh hơi lảo đảo, tống tương tư vội vàng vươn tay, đỡ cánh tay của anh. Anh có sao không? Hứa ra một không nghe thấy lời của cô, rút ra cánh tay của mình kéo ra cửa xe taxi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 907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 Sau đó liền mãi bước chân bước qua người anh đi vào phòng tắm. Hứa ra một vẫn đợi đến khi bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Rồi mới mãi bước chân đi về phía trước cửa sổ châm một điếu thuốc. Đợi đến khi anh hút xong một điếu thuốc tiếng nước đình chỉ. Hứa ra một triệt lửa của điếu thuốc. Nhìn đèn đuốc ngoài cửa sổ một lát mới trở về phòng ngủ. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ.